Hôm nay bà Lan với Thảo Hiền ngồi lại tông xử với nhau, cô còn dẫn hữu quân đến nhà mình chơi, thế là ba người cùng ngồi trò chuyện. Bà Lan nghĩ đến Hà Linh rồi dặn dò con gái. Thảo Hiền, sau này con có gã đi sang nhà chồng thì con phải biết ý một chút, bản thân cũng nên ngồi lại với mẹ chồng mình, không phải là để nịnh nọt này kia, mà là để tình cảm giữa mẹ chồng nàng dâu trở nên khăng khít. Cũng đừng có ra ngoài suốt như vậy Trừ khi công việc bắt buộc thì đi Chư đằng này Con nhìn Hà Linh xem Mẹ cũng không buồn nói tới Thảo Hiền hiểu được suy nghĩ của bà Lan Cô gật đầu tiếp thu Dạ con biết rồi mẹ Nếu như mẹ không hài lòng với Hà Linh Thì mẹ hãy nói cho nó hiểu Không cần phải giống trong lòng Bà Lan nghe thế thì xua tay Thôi dù sao nó Cũng là bảo bối của ba mẹ nó Mình nói nặng nói nhẹ thì cũng không hay Và lại hiện tại nó còn đang mang thai Để tâm tình nó thoải mái cũng tốt bấy giờ hữu quân mới cất giọng trầm thấp Mẹ cứ yên tâm đi ạ Về mẹ con và Thảo Hiền Thì hoàn toàn khác Mẹ con rất thích cô ấy Sau này cưới về cũng sẽ hết mực yêu thương cô ấy Thảo Hiền là người hiểu chuyện Càng không làm mất lòng ai đâu ạ Bà Lan gật gù ôn tồn đáp Như thế thì tốt Thảo Hiền đưa mắt nhìn anh cô trẻ môi Ai nói sẽ lấy anh chứ Không lấy anh thì em lấy ai Người đàn ông khẽ cười Thì kệ em Nghĩ đến vấn đề gì đó Bỗng hữu quân quay sang nhìn bà Lan Và thành khẩn thưa chuyện Bác gái ơi Hay là bác ép buộc Thảo Hiền gả cho con có được không ạ Con đã ngỏ lời rồi Nhưng mà cúi không chịu Bà Lan không khỏi bật cười Đến bác cũng không khuyên được nó Thảo Hiền cứng đầu dữ lắm. Em còn trẻ lắm chưa muốn lấy chồng đừng có mà dụ dỗ em. Vậy bao giờ mới lấy được đây? Chưa biết nữa cỡ 30 cũng nên. Người đàn ông nghe thế thì vỗ trán kêu trời hoàn toàn bất lực trước cô gái của mình. Thảo Hiền thấy hôn nhân đại sự là chuyện cả đời. Mặc dù cô và hữu quân yêu nhau thật lòng cô cũng nhìn thấy rõ tấm chân tình mà anh dành cho cô. Nhưng dù sao hai người cũng chính thức quen nhau chỉ được hai tháng Thời gian vẫn còn ngắn lắm Cô không vội kết hôn Phải xem xét kỹ càng mới được Và lại cô còn muốn ở nhà mẹ một thời gian nữa Không muốn sang nhà chồng sớm thế đâu Chiều đến Thảo Hiền vẫn đang miệt mài với việc vẽ tranh Thì cô nhận được điện thoại của Khả Như Thế là cô liền bắt máy ngay Khả Như có chuyện gì không? đầu dây bên kia vang lên giọng nói nghiêm túc của Khả Như Thảo Hiền, cậu giảng không? Cùng mình đi bắt ghen đi Hả? Bắt ghen? Chuyện gì xảy ra vậy? Thảo Hiền chấn động, giọng điệu của Khả Như không giống đùa giỡn và lại cô ấy sẽ không lấy chuyện này ra làm trò đùa nên cô biết đã có chuyện xảy ra với cô ấy rồi Khả Như không giải thích, chỉ nói một câu rồi cúp máy Mình đến đón cậu ngay Thảo Hiền biết Khả Như đang gấp gáp lắm đây, thế là cô cũng tức tốc thay đồ rồi cầm túi sách đi xuống lầu. Đụng mặt Hà Linh cũng chuẩn bị đi ra ngoài, cô ta cất tiếng chào cô. Chị hai, ừ. Cô trả lời rồi đi nhanh ra ngoài, để lại sự tò mò trong đầu Hà Linh, không biết cô đi đâu mà gấp vậy. Vì ban nãy điện cho cô là Khả Như đang ở bên ngoài, nên cô ấy đã xuất hiện ở trước nhà cô trong tích tắc. Không chờ đợi gì thêm Cô mở cửa xe bước lên Khả Như nhấn gà đi mất Lúc này Thảo Hiền mới có cơ hội hỏi Hàn Khả Như Suốt cuộc là có chuyện gì vậy Mình phát hiện bạn trai mình ngoại tình Vậy nên liền Lên kế đánh úp Khả Như hết sức bình tĩnh Giọng điệu thản nhiên đến mức Dường như đây không phải là chuyện của cô ấy Cậu chắc chắn chưa Có muốn xác định kỹ một lần Khả Như giải thích cho cô rõ Chắc rồi nếu không mình sẽ chẳng manh động như vậy Thảo Hiền nghĩ đến cảnh Khả Như phát dồ và nhào vào đánh người khác thì cô giật mình can ngăn trước Có gì tí nữa cậu cũng phải bình tĩnh đấy Khả Như bật cười Mình không có ghen chỉ là mình tức giận khi bị cắm sửng thôi Anh ta theo đuổi mình dữ lắm đến lúc mình chịu quen thì lại sở trò này nọ Cũng may khi yêu mình sáng suốt Nếu không sợ đây thấy bản thân dơ bẩn và ghê tổng lắm, nếu anh ta đã sai trước, vậy thì đừng trách mình khốn nạn. Thảo Hiền không hiểu suy nghĩ của bản thân. Cậu tính làm thế nào? Cậu thấy nó không? Khả như cầm chiếc máy ảnh đang được treo trên cổ mình lên cho Thảo Hiền thấy. Ánh mắt cô ấy trở nên sắc lạnh, rồi bọn họ sẽ chịu hậu quả khi dám làm chuyện có lỗi với mình. Chứng kiến sự khôn khéo của Khả Như Thảo Hiền không khỏi thốt nên lời tán dương Cậu thông minh thật Mình không muốn dơ tay với loại người đó Vậy nên không cần động thủ gì đâu Chỉ cần lưu lại bằng chứng họ gian díu Thì chẳng phải sợ gì nữa Dù gì bạn trai cậu cũng là đàn ông Cậu không sợ anh ta giành lại máy ảnh à Nghe cô hỏi thế Thảo Hiền liền hất hàm về phía cô Chẳng phải còn có cậu hay sao? Thảo Hiền bật cười, cậu hai đấy. Thật ra cô có học võ từ nhỏ, vậy nên không cần sợ người khác bắt nạt. Nếu là một hai người thì cô có thể cân được hết, vẫn có thể đảm bảo cho cô và Khả Như chạy thoát. Trong mấy chốc cả hai đã đi đến một khu chung cư gần đó, Thảo Hiền đi theo sau Khả Như cùng tiến vào thang máy. Thang máy lên cao tới tầng 15 thì dừng lại, hai người cùng bước ra. Khả Như tiến về một phía căn phòng quen thuộc, cô ấy đưa tay ấn nhập mật khẩu, giãi số vừa nhập xong thì cửa đã được mở khóa. Lúc Khả Như vừa tiến vào bên trong thì đã nghe âm thanh hoan ái của đôi cầu nam nữ kia ở trong phòng ngủ. Bàn tay cô ấy xiết chặt lại, nhìn mớ quần áo và đôi giày cao gót được vứt lộn xộn ở đây, đúng là khiến cô ấy chướng mát, có cần gấp gáp đến vậy không chứ? Đây là lần đầu tiên Thảo Hiền chứng kiến cảnh tượng thế này ở ngoài đời thật. Mặt cô không khỏi nhăn nhó. Âm thanh dên dỉ ấy như đông sâu vào mạng nhĩ của người khác, muốn tiên đầu làm sao. Khả như không đóng cửa ngoài, cô ấy đi nhanh vào bên trong, nhưng lại không phát ra tiếng độc nào, nhằm không phải để người khác phát hiện ra. Vì quá gấp gáp hay sao đấy, mà đến cửa phòng nọ cũng không đóng lại cứ mở tang hoang như thế Khả Như đứng từ xa đã chứng kiến rõ một một cảnh hai người họ đang quấn lấy nhau Cô ấy cầm máy ảnh lên rồi đi sâu vào bên trong Lúc này cô ấy không ngừng chụp lia lịa cảnh bắt mắt trước mặt Thảo Hiền đi phía sau tuy có hơi ngại nhưng cô vẫn nhìn về phía bọn họ Hai người này chắc là đang tắm say lắm Trong phòng có sự xuất hiện của người khác cũng không để ý đến nữa Á Bây giờ người phụ nữ mới để mắt thấy Thảo Hiền và Khả Như đang đứng chụp ảnh Cô ta vội thét lên và để người đàn ông trên người mình ra Sau đó lấy chăn che vào thân thể mình Người đàn ông cuống quýt vì bị bắt ghen tại trận Anh ta vội giải thích Khả Như hãy nghe anh nói mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu Tôi nghĩ gì anh biết sao Khi thấy chụp đã đổ Khả Như bỏ máy ảnh xuống Cô ấy khoanh tay nhìn hai người trước mặt như đang xem một vở kịch hay. Hoàng, anh làm tôi quá ngạc nhiên. Tôi quen loại người như vậy, nhưng anh là kẻ đầu tiên dám phản bội tôi. Hoàng lúng túng chỉ đành lấy cái gối che đi phần thân dưới, anh ta không biết phải nói thế nào mới phải, vì bản thân vừa mới bị bắt quả ta khi làm chuyện sai trái. Khả như là anh sai, anh xin lỗi em nhiều lắm, khả như anh không mong em tha thứ cho anh. Nhưng xin em hãy xóa những tấm ảnh đó đi có được không? Xóa à? Nằm mơ đi. Khả Như hất hàm thái độ chán ghét. Đợi ngày tàn của anh đi, sắp đến rồi đấy. Dứt lời Khả Như vừa tính rời đi thì Hoàng đã nhanh chóng chặn trước mặt cô ấy. Anh ta muốn đưa tay ra chạm vào Khả Như thì lại bị cô ấy tránh né. Đừng động vào tôi, gây tẩm quá đi. Khả Như, em phải xóa những tấm ảnh đó. Nếu không tiền đồ của anh xem như bị hủy hoại hết đấy em à. Hoàng vẫn tiếp tục năn nỉ. Nhưng Khả Như làm sao có thể nghe theo. Cô ấy cương quyết từ chối. Tự làm tự chịu. Hoàng biết Khả Như không thể thay đổi quyết định. Thế là hắn lật mặt ngay. Khả Như nếu em không xóa thì đừng trách anh. Anh làm gì được tôi? Khả Như không sợ trời không sợ đất. Vì cô ấy có Thảo Hiền chống lưng nên chẳng phải sợ hãi trước sự đe dọa của Hoàng Bây giờ người phụ nữ trên giường cũng bật dậy Cứ thế lõa lồ tiến về phía này ánh mắt đầy tia cảnh giác Hoàng không chờ đợi thêm liền đưa tay cướp lấy máy ảnh Nhưng Thảo Hiền đã phản ứng nhanh hơn Cô dùng sức kéo Khả Như ra sau để đảm bảo cho cô ấy được an toàn không bị thương Hoàng và người phụ nữ kia không chịu nổi nữa liền sông lên Thảo Hiền tránh né mấy đòn ra tay loạn xạ của hắn rồi cô dùng chiêu chỉ mấy phát đã có thể hạ gục được Hoàng ba nãy cô còn không quên dứt điểm bằng cú rút vào bụng một cái nặng nề Hoàng bị ngã xuống đất đau đớn ôm bụng còn người phụ nữ kia thì hoảng hồn chỉ có thể đứng kinh ngạc không nói thành lời thấy mọi chuyện đã ổn thỏa khả như tiến lên phía trước Và nhanh như chớp sáng vào mặt người phụ nữ kia một cái đau điếng. Một kẻ thì ngoại tình, một kẻ thì chen chân vào hạnh phúc của người khác, các người chờ đợi ngày tàn của mình đi. Người phụ nữ kia bị đánh nên không giữ được thăng bằng và ngã xuống đất, khóc không thành tiếng. Mình đi thôi hiền. Thế là Khả Như kéo tay cô bạn cùng rời khỏi nơi này. Trên đường về Khả Như bày ra khuôn mặt tươi cười rạng rỡ Tâm trạng dường như đã tốt hơn rất nhiều. Thảo Hiền thấy thế thì khó hiểu. Cậu bị người ta cướp bồ đấy, có cần phải vui vậy không? Khả Như nhún vai. Anh ta tệ với mình trước nên mình không tiếc gì thể loại đó đâu. Có được chiến lợi phẩm này tất nhiên mình rất vui rồi. Dám chống với mình thì chỉ có cái chết thôi. Mà công nhận cậu ngầu thật đấy. Sau này đi đánh ghen mình sẽ mang cậu theo như bây giờ. Thảo Hiền hết nói nổi. Còn có sau này nữa à? Chắc là có đấy Khả Như cười hì hì Rồi nhắc lại chuyện cũ Cậu lúc nào cũng là lá chắn cho mình hết Nhớ vào đầu năm lớp 12 Mình bị kẻ khác bắt nạt Mình chưa kịp báo phụ huynh Thì cậu đã đứng ra giải quyết cho mình rồi Cũng như vậy mà mọi chuyện mới êm xuôi Bọn nó mới không kiếm chuyện với mình nữa Thảo Hiền nhớ lại bản thân đã từng trẻ con như vậy Thì bật cười thành tiếng Khi đó mình sốc nổi thôi Nghe tin cậu bị ức hiếp Thì mình đã gọi Tuấn Khải đi cùng nữa chứ Nhớ lại mà cười chết mất Đúng rồi, mắc cười thật đấy Bởi vậy mới nói cậu là lá chắn của mình Cậu luôn bảo vệ mình mọi lúc Khả Như tỏ vẻ tự hào Mình cũng muốn vậy đấy À, ba nãy cậu nói không động tay động chân với người ta mà Sao cuối cùng còn bay lên tát cho nhỏ kia Một cái té xỉu luôn vậy Khả Như nhớ lại mà tức ai biểu nằm trùng chăn không lo ở đó muốn hợp sức lại để giật máy ảnh từ mình mình không tức mới là lạ thấy chúng ta đang trên thế thượng phong thế là mình đánh luôn để xem lại người như cô ta sau này còn dám giật bồ của người khác nữa không Khả Như còn thấy đánh một cái là ít rồi giờ nghĩ lại thấy tiếc biết vậy ban nãy tát thêm mấy cái dù sao cô ta cũng đâu dám chống trả Thảo Hiền gật đầu đã hiểu Hóa ra là thế à? Vậy với đống ảnh đó cậu tính làm gì? Uy hiếp anh ta hay tung thẳng ra bên ngoài? Hơi thở khả như trở nên lạnh lẽo. Mình không có thời gian chơi trò mèo vườn chuột với anh ta. Vậy nên mình sẽ để anh ta nổi tiếng ngay sau một đêm. Đó cũng chính là sự trừng phạt dành cho anh ta. Dám động đến mình thì phải trả giá. Lỡ như anh ta gây bất lợi cho cậu thì sao? Thảo Hiền có chút lo lắng lại sợ chó cùng dứt dậu Khả Như hoàn toàn không để tâm chuyện đó trong mắt. Anh ta làm gì được mình chứ, dựa vào thân thế hiển hách của mình cũng đủ dìm chết anh ta rồi. Thảo Hiền chắp tay giống như những nhân vật trong phim Kiếm Hiệp, Tại Hạ Bái Phục. Chính câu nói này lại khiến cho Khả Như bật cười vui vẻ. Dù sao cũng có cơ hội ra ngoài với Khả Như, nên Thảo Hiền quyết định rủ cô ấy đi ăn món mà cả hai yêu thích, đó chính là mì cay. Tất nhiên Khả Như đã đồng ý không chút do dự. Cả hai tiến vào quán giang gà mì quen thuộc, sau khi gọi một phần mì hải sản thì Thảo Hiền đã đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Trong lúc cô đang ngồi trong toilet, một âm thanh quen thuộc bên ngoài đã gây sự chú ý đến cô. Cô nghe rõ một một cuộc đối thoại ấy. Cậu biết không, làm dâu đúng là chẳng dễ, mình khổ thật đấy chứ, lại gả cho một nhà có con gái lớn khó khăn đủ điều. Thảo Hiền nhận ra giọng nói này ngay chẳng phải ai khác chính là em dâu của cô đôi mày cô nhíu lại vì sự phàn nàn này của Hà Linh cô không vội bước ra ngoài mà lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện kia còn không quên nhanh tay nhấn nút ghi âm cô bạn đi chung với Hà Linh ngay thế thì tò mò hỏi sao vậy bộ hai người chung sống không hòa thuận sao Hà Linh biểu môi giọng chán trường chẳng phải thế sao chồng mình rất tốt Riêng có chị hai của anh ấy Thì lúc nào cũng lạnh mặt với mình Điển hình là ngày đầu tiên mình về làm dâu Phải bắt mình dậy sớm ăn bữa sáng Rồi không được dùng bữa trước Chị ta gặp mình thì cười đấy Nhưng nụ cười thật gựa gạo Và giả tạo làm sao Cô bạn rửa tay sạch sẽ rời khẽ đáp Sao lại không thích cậu được Cậu cũng có làm gì chị ta đâu Ai mà biết Hà Linh lấy son môi trong túi ra Và tô lại vào môi mình Mình có làm gì sai đâu, đã thế tấn danh còn cực kỳ nghe lời chị ta. Nghĩ sao anh ấy lớn như vậy nhưng lại không có chính kiến của mình, lúc nào cũng đặt chị hai lên trên đầu cả. Trong khi gia đình anh ấy ai cũng dễ, có riêng chị hai là khó như gì vậy. Cô bạn sau khi rửa tay rửa miệng thì cũng tô son, nghe đến đây cô ta nhếch mép cười khẩy. Có khi nào chị gái đó yêu thích chồng cậu quá mức, nên khi chồng cậu lấy cậu thì chị ta không vui không? Hà Linh dặm một tí phấn không suy nghĩ nhiều mà lơ đẩy hùa theo. Không chừng vậy cũng nên bởi vậy mình cũng ra ngoài suốt không muốn ở nhà để khỏi phải mất công gặp chị ta. Cô bạn an ủi. Thôi cậu dáng chịu đựng đi đợi đến lúc chị ta gả đi thì cậu khỏe rồi. Hà Linh thở dài một hơi não nề. Cũng không biết bao giờ chị ta mới chịu gả đi đây. Đúng là càng nhìn càng trướng mắt lúc nào cũng ra vẻ thanh cao và kiệm lời tưởng thế là hay, là ngầu. Thôi, cậu đang mang thai, cũng đừng nghĩ linh tinh để mệt đầu. Chúng ta đi thôi. Cô bạn kia kéo tay Hà Linh một cái. Lúc cô ta chuẩn bị bước đi thì bỗng dưng cửa phòng vệ sinh đối diện cô ta bị mở ra. Sau khi chứng kiến hình bóng của Thảo Hiền, cô ta đã sợ đến mức tái xanh mặt mày. Hà Linh không nói nên lời, tay chân run dày vì lo lắng. Thấy cô ta đứng im bất động, Cô bạn bên cạnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đối diện là Thảo Hiền cũng là người chị dâu mà Hà Linh nhắc đến. Nhưng cô bạn không hề biết. Hà Linh, cậu sao vậy? Cô bạn thấy sắc mặt Hà Linh tái mét thì quan tâm hỏi Han Bấy giờ Thảo Hiền bước ra ngoài, cô khoanh hai tay trước ngực, dành tặng cho Hà Linh một cái nhìn lạnh giá. Còn gì nữa không? Cô nói luôn đi. Cô bạn kia nghe câu nói này thì đã hiểu ra phần nào của câu chuyện. Chẳng lẽ cô ấy là chị dâu của cậu sao? Hà Linh không thèm để tâm đến cô bạn mình. Giờ đây điều cô ta cần làm đó chính là khiến Thảo Hiền vui giận. Cô ta xíu xí xin lỗi. Chị hai, mọi chuyện không phải như chị nghĩ đâu. Em lỡ lời, em xin lỗi chị hai. Thảo Hiền không tỏ ra tức giận. Ngược lại cô rất điểm tĩnh. Bởi cô biết bản thân càng tỏ ra thản nhiên. Thì Hà Linh sẽ càng lo sợ hơn. Cô là con nhà gia giáo có ăn học đàng hoàng lại ở sau lưng nói xấu người khác nếu cô đã không tôn trọng tôi như vậy thì chi bằng cứ nói thẳng ra rồi chúng ta sẽ cùng giải quyết chẳng có vấn đề gì khó cả Thảo Hiền tự nghĩ nếu như hôm nay cô không vô tình nghe được những lời xấu xa này của Hà Linh thì có lẽ chẳng bao giờ cô có thể biết được tâm tư của cô ta nhìn bề ngoài nhu hiền mà tâm địa lại chẳng ra gì cô không hiểu sao em trai mình có thể chọn người này làm vợ được Hà Linh quả thật đã vô cùng sợ hãi bởi cô ta chưa từng nghĩ Thảo Hiền sẽ có mặt ở đây đã thế còn nghe rõ mùn một cuộc đối thoại của cô ta với bạn giờ đây có trăm cái miệng cũng giải thích không được Hà Linh biết chỉ có nước năn nỉ Thảo Hiền thôi mong cô tha thứ cho mình chị hai em xin lỗi chị là em sai rồi em không nên thốt ra những lời ngỗ ngược đó Chị tha thứ cho em được không chị ơi? Làm sao tôi có thể biết được bên ngoài cô tỏ ra hối lỗi thế này, nhưng bên trong thì đang mắng nhức tôi. Thảo Hiền cười khẩy một cái, lạnh lùng, cảnh cáo. Cô lựa lời mà nói với ba mẹ và chồng mình đi. Dứt lời liền quay người rời đi, cô không muốn ở trong không gian chật hẹp này với cô ta. Thêm một chút nào nữa, càng nhìn lại càng chướng mắt. Đợi đến khi cô đi rồi thì cô bạn kia mới lo lắng hỏi thăm. Hà Linh phải làm sao đây? Hà Linh siết chặt tay Thành Quyền ánh mắt hiện lên tia đỏ ngầu hung ác fan này khó sống rồi sau khi Thảo Hiền đi ra từ nhà vệ sinh Khả Như thấy cô đi lâu thì khẽ hỏi làm gì mà lâu thế? gặp chuyện vui nên ở lại hóng hớt đấy mà Thảo Hiền cười làm cho Khả Như tưởng chuyện vui thật cô ấy cũng nhiều chuyện thắc mắc chuyện gì vậy kể mình nghe với Người khác nói xấu mình, cậu nghe không? Gì vậy, ai lại dám nói xấu cậu chứ? Còn ai, ngoài đứa em dâu ngoan ngoãn kia Rốt cuộc là sao vậy, cậu kể rõ hơn đi. Vậy cậu nghe cái này sẽ rõ. Thảo Hiền mở đoạn ghi âm vừa rồi lên, đặt trên bàn. Đẩy nhẹ về phía Khả Như, cô đã điều chỉnh âm lượng, để đủ cả hai nghe thấy. Khả Như tập trung vào cuộc đối thoại được phát. Sau khi nghe xong, Khả Như không nhịp được mà nghiến rằng, Cô ấy tức thay bản thân mình. Trời ơi, không ngờ lại có chuyện thế này. Con nhỏ đó cũng độc mồm, độc miệng lắm. Còn gì mà nó không nói được nữa chứ. Thảo Hiền rót một tiếng đá lạnh rồi uống một hớp cho thấm giọng Mình cũng kinh ngạc lắm, không ngờ trong mắt người khác bản thân lại trở nên đáng ghét như vậy. Khả Như giận dữ ra mặt. Là cô ta không biết điều thì có. Gặp mình ở đấy là mình sẽ cho cô ta biết sự lợi hại rồi. Thế ban nãy cậu có xuất hiện khiến bọn họ hú hồn không? Sao lại không? Mình dọa cho cô ta xanh mặt rồi. Thấy mình như thấy ác quỷ vậy. Rồi cô ta làm sao? Tất nhiên là xin lỗi díu rít nhưng mình mặc kệ cô ta. Đáng đời, cậu về nhà phải mang đoạn ghi âm này cho mọi người nghe ngay mới được. Vậy mới vừa làm hả dạ mình. Cậu yên tâm, mình sẽ không để cậu tức giận. Lúc này mì cay đã được mang lên vừa nóng hổi vừa bắt mát. Nào, ăn no bụng cái đã rồi tí về mình xử lý cô ta sau. Được thôi, no rồi mới có sức chiến đấu chứ. Ăn uống no nê khả như đưa Thảo Hiền về nhà. Mặc dù cô ấy nhiều chuyện muốn vào nhà tận mắt chứng kiến cảnh Thảo Hiền trừng trị em sâu. Nhưng cô ấy vẫn cố kìm nén lại bản thân. Vì đây dù sao cũng là chuyện gia đình người khác không nên nhiều chuyện quá mức. Thảo Hiền về đến nhà... Lúc này do đã gần tối nên mọi người đều có mặt đông đủ ở nhà. Cô nhờ dì ba lên gọi Tấn Danh và Hà Linh xuống phòng khách Còn mình thì vào phòng tìm ông Bình và bà Lan. Cô gõ cửa hai cái bên trong đã vọng ra âm thanh ấm áp của bà Lan. Vào đi! Mẹ! Cô mở cửa nhưng không bước vào. Bà Lan thấy cô thì ngạc nhiên. Thảo Hiền à con? Có chuyện gì đấy con? Ba mẹ! con mời ba mẹ ra phòng khách một chút con có chuyện muốn nói ạ mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng ông Bình và bà Lan vẫn đi theo Tấn danh và Hà Linh cũng xuống ngay sau đó Tấn danh dường như đã biết chuyện rồi nên mới không hỏi Thảo Hiền ngay còn Hà Linh thì bay ra bộ dạng ruột rè tất cả mọi người đều ngồi xuống ghế ông Bình là người mở lời đầu tiên Thảo Hiền suốt cuộc là có chuyện gì vậy con Thảo Hiền đưa mắt nhìn Hà Linh rồi mới trả lời câu hỏi của ba mình. Con nhờ mọi người xuống đây là để kể cho mọi người nghe một chuyện, cũng như thái độ bất mãn của Hải Linh đối với mình. Bà Lan nhíu chặt đôi mày, không hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện là thế nào. Có chuyện gì đã xảy ra giữa hai đứa con sao? Thảo Hiền ngồi thẳng táp, cô bắt đầu kể chuyện ban chiều cho người nhà mình nghe. Hôm nay lúc con đi ăn rồi vào nhà vệ sinh, thì vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa Hà Linh và bạn nó. Và cuộc trò chuyện này hết sức không bình thường. Nó đã tỏ rõ thái độ không ưa gì với con. Bà Lan biết Thảo Hiền không bao giờ nói dối, nhưng dù sao Hà Linh cũng là vợ của Tấn Danh, nên có gì bà phải đứng ra giải quyết cho rõ ràng. Có chuyện này luôn sao con? Tấn Danh quay sang chị mình, giọng điệu nhẹ nhàng. Chị hai, có lẽ khi đó Hải Linh hơi bồng bột, Mới thốt ra những lời đó Nói chị khó khăn là cô không đúng Và cô ấy cũng đã xin lỗi chị rồi Mong chị có thể lượng thứ mà tha cho cô ấy Cũng như nể mặt em có được không chị Thảo Hiền nhìn chằm chằm vào khuôn mặt điển trai của Tấn danh Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm cô tỏ ra khó chịu với cậu Em có biết Hà Linh nói ra những gì không Mà xin thay cô ta Nể mặt em chị bị cô vợ cưng của em lao lên đầu Thì nên vì em mà không chấp nhất nữa à Thấy chị mình trở nên nóng giận Tấn Danh có chút lo lắng Bởi đã lâu lắm rồi cậu mới chứng kiến Lại bộ dạng này của Thảo Hiền Cô rất ít khi giận Nhưng một khi đã giận thì sẽ giận rất dai Tấn Danh sợ Những lúc cô giận mình Khi đó cậu cảm thấy rất cô đơn Không phải vì cậu phụ thuộc vào cô quá mức Mà là vì cậu thương cô Luôn kính trọng cô Như kính trọng ba mẹ mình vậy Tấn Danh không dám lớn tiếng lại Chỉ có thể thỏa thẻ xin thay Hà Linh. Chị hai, Hà Linh đã kể em nghe hết rồi, là tại cô ấy không giữ được mổ miệng nên mới lỡ nói chị khó khăn. Cũng vì thấy chị ít nói chuyện và khó gần nên cô ấy mới có suy nghĩ đó. Chị hai, Hà Linh không cố ý đâu, cô ấy đã hối hận lắm rồi. Thật vậy không? Thảo Hiền nghe thấy những lời này thì buồn cười lắm, là Hà Linh đã biến tấu cho câu chuyện trở nên nhẹ nhàng hơn sao? Dạ đúng ạ. Tấn rành đáp nhưng Thảo Hiền không phải muốn nghe cậu nói mà là chính miệng Hà Linh. Cô nhìn cô ta ánh mắt không gợn sóng gọi tên cô ta. Hà Linh Dạ chị hai Lúc này Hà Linh mới dám ngởng đầu nhưng đôi mắt của cô ta đã hoàn toàn ngấn lệ. Cô ta cố ép cho những giọt nước mắt trong suốt kia đang sắp trực trào tuôn ra thút thít thưa chuyện. Chị hai em cứ nghĩ chị hai khó gần Và trầm tính như vậy là khó khăn Vì không hiểu nên mới đem chị hai ra bàn tán Em biết em sai rồi Mong chị hai hãy tha thứ cho em Hà Linh đã suy nghĩ rất kỹ trên đường về nhà Nếu như cô ta thừa nhận những lời xấu xa Mà mình đã nói ra Thì chẳng khác nào lấy tay vả và vào mặt Như vậy chính là đưa bản thân vào đường chết Hà Linh thấy lời nói thốt ra thì thôi làm gì có thể lấy nó ra để làm bằng chứng, chứng minh cô ta đã thật sự hỗn sược. Thế nên cô ta quyết tâm thay đổi lời khai của chính mình. Ban nãy cô ta nói với Tấn Danh là bản thân chỉ vô tình mà thôi, nhưng có lẽ Thảo Hiền khá giận dữ. Cô ta nhờ Tấn Danh xin lỗi giúp mình, tất nhiên cậu đã bị rát mũi, không những dỗ rành cô ta mà còn đồng ý ngay. Giờ đây cho dù Thảo Hiền có liên tục bảo cô ta sai, thì cô ta sẽ khóc lóc và không nhận, xem Thảo Hiền làm được gì cô ta chứ. Không có bằng chứng thì đừng mơ ép cô ta yếu thế hơn, bất quá sau này cả hai cạch mặt luôn cũng được, vì dù gì Thảo Hiền cũng không có ý định tha cho cô ta, nếu không sẽ chẳng họp mặt mọi người, và bày ra khuôn mặt khó chịu này. Ngay những lời xảo quyệt của Hà Linh, Thảo Hiền cảm thấy thế giới nợ cô ta một giải Oscar, Bạn nãy thì còn hùng hồn ở phía sau lưng nói xấu người khác, bây giờ lại tỏ ra ngoan ngoãn đáng thương, thật đáng sợ với những con người thế này làm sao. Thảo Hiền biết Hà Linh tự tin như vậy là vì cô ta cho rằng cô không hề có bằng chứng lưu lại, nhưng cô ta lầm rồi. Trước khi lật mặt cô ta, Thảo Hiền muốn cho Hà Linh một cơ hội cuối cùng. Tôi cho cô một cơ hội nữa để nói ra sự thật. Nếu không tôi sẽ chính tay tháo lớp vỏ bọc dối trá này ra. Hà Linh đã phóng lao thì phải theo lao. Cô ta có điên mới nói ra sự thật. Chị hai, em biết là chị vốn không thích em, nhưng chị cũng đừng tìm mọi cách vu khống cho em như vậy. Em yêu anh danh là thật nên rất muốn có một cuộc sống hạnh phúc trọn đời bên anh ấy. Chị là chị ruột của chồng em, làm sao em lại không kính trọng chị được chứ? Chỉ là em lỡ miệng nói chị khó Vì em thật sự nghĩ chị lạnh lùng Nên khó gần lại ít nói Chứ em hoàn toàn không có ý gì khác cả Chị hai Chị đừng chấp nhất em nữa Có được không ạ Nói đến đây thì Hà Linh Lấy hai tay bưng mặt rồi khóc nức nở Cô ta càng khóc lớn hơn Để tỏ ra bản thân đã biết sai Thấy vợ mình khóc Tấn danh đau lòng không thôi Cậu dỗ dành Hà Linh Em ạ đừng khóc nữa Chị hai sẽ tha thứ cho em mà. con đang mang thai, khóc nhiều sẽ không tốt cho đứa bé đâu. Bà Lan nghe Hà Linh phân trần nãy giờ, cũng nghĩ là do Thảo Hiền có chút ác cảm với Hà Linh nên mới như thế. Vì vậy bà đã khuyên săn cô. Hiền à, nếu như chuyện không có gì to tát thì con hãy tha thứ cho Hà Linh đi. Dù gì nó cũng đang mang thai, để suy nghĩ nhiều thì không tốt. Chỉ có bà Linh khuyên nhủ còn ông Bình vẫn im lặng chờ đợi những gì mà Thảo Hiền sẽ nói ra. Bởi ông rất hiểu rõ đứa con gái của mình sẽ không tự dưng mà cô tức giận như vậy và cô càng không đặt điều nói xấu người khác nên những gì cô thốt ra sau đó ông sẽ hoàn toàn tin tưởng hết. Thảo Hiền không để tâm đến những lời bà La nói. Cô dành cho Hà Linh một cái nhìn lạnh lẽo thấu xương. Lời nói cất lên như ngọn gió thổi từ Nam Cực đến Là chính cô không trân trọng cơ hội này Vậy thì đừng trách tôi Thảo Hiền không nói nhiều nữa Vừa dứt lời cô đã lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại của mình Thế cô hành động khả nghi Lòng Hà Linh bỗng dâng lên cảm giác sợ hãi không nói nên lời Mọi người nghe sẽ rõ Thảo Hiền tăng âm lượng Cô ấn phát đoạn ghi âm và đặt lên bàn Mọi người chú ý lắng nghe Đến lúc này, Hà Linh mới thật sự ngỡ ngàng, hai mắt cô ta mở to vì biết bản thân đã hết đường chối cãi, vai này chỉ có đường chết mà thôi. Lời nói của Hà Linh và cô bạn được ghi lại, rồi phát cho mọi người trong nhà nghe. Sắc mặt mọi người dần trở nên nghiêm trọng hơn khi những lời cay nghiệt của Hà Linh cứ lọt vào trong lỗ tai họ. Nào là phàn nàn về việc Hà Linh trúng trọng bữa cơm gia đình. Giờ đến việc Tấn Danh nghe lời Thảo Hiền quá bức, cuối cùng nghiêm trọng nhất đó chính là việc họ bàn luận Thảo Hiền yêu thích Tấn Danh nên mới ghen tị như vậy. Sau khi để mọi người nghe xong, Thảo Hiền thấy Hà Hê làm sao. Người đầu tiên thốt lên lời chất vấn Hà Linh chính là Tấn Danh, cậu giận đến mức khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt ẩn hiện những tia máu mỏng như tơ. Hà Linh, rõ ràng bản thân em làm sai. Vậy mà em lại kể lại câu chuyện khác với anh, còn tỏ ra bản thân vô tội nữa. Tại sao em có thể thốt ra những lời nói đó chứ? Em không có suy nghĩ sao? Em, em... Hà Linh ấp úng không nói nên lời. Ông Bình biết ngay từ ban đầu Hà Linh là người có vấn đề mà. Ông tin tưởng Thảo Hiền là rất đúng, nhưng ông lại không lên tiếng trách trực tiếp Hà Linh, mà trách gián tiếp qua tấn danh. Còn hay thật đấy. Người ta cưới vợ Hiền về nhà Còn con thì lấy vợ về Để gia đình trở nên xào xáo Đến bây giờ Hà Linh vẫn hoàn toàn Không tin vào tai mình Tại sao chị có thể biết trước Mà ghi âm lại chứ Tôi có cao tay không Thảo Hiền nhứng mày thách thức Tôi ghi âm là vì muốn để xem cô Còn có thể nói ra những câu khó nghe thế nào Nếu đối chất mà có bằng chứng Thì không cần phải sợ người khác lật lọng Bá Linh hử lạnh một tiếng Thái độ giận dữ không thôi. Nếu như không có đoạn ghi âm này, e là chúng tôi đã bị cô rắt mũi rồi. Tấn danh vẫn không sao hết tức giận được. Âm lượng mà cậu thốt ra lớn hơn nhiều so với bình thường. Đến giờ phút này, em còn không biết nhận sai hay sao? Em xem bản thân em đã làm ra chuyện gì rồi. Chẳng phải anh đã nói với em sao? Về bữa cơm gia đình là ý kiến của cả ba mẹ nữa, chứ không riêng gì chị hai. Còn việc anh nghe lời chị hai là vì chị ấy luôn hướng dẫn những điều hay điều tốt cho anh. Có bao giờ anh làm việc gì sai trái chưa? Hay chị ấy có xúi dụng anh mâu thuẫn với em chưa? Cuối cùng là cái suy nghĩ điên rồ đó của em. Em cho rằng chúng tôi đang có một tình cảm không đứng đắn nào sao? Hà Linh, anh thật sự thất vọng về em lắm. Hà Linh bị nói đến mức không thể đối đáp được câu nào. Giờ đây cô ta như rơi xuống vực sâu. Vì đến cả người chồng mà cô ta tin tưởng và dựa dẫm cũng quay mặt với cô ta. Làm sao cô ta có thể chấp nhận nổi? Với tính tình tiểu thư và tính khí nóng nảy vốn có, Hà Linh không cho phép người khác nặng nhẹ với mình. Đừng nói là chồng. Cả cha mẹ chồng hay chị dâu đều không thể. Cô ta đưa ánh mắt căm phẫn nhìn tấn danh rồi gào lên. Anh cầm miệng, anh không có quyền chỉ trích em như vậy. Anh lấy em về là để thương yêu chứ không phải để la mắng em. Em nói không sai sao? Chị hai anh lúc nào cũng bay ra bộ mặt lạnh lùng. Luôn tỏ ra mình cao thượng lắm vậy. Em không ưa nổi. Còn anh, anh luôn thiên vị em với chị ta. Chị ta nói gì anh cũng nghe cả. Nhiều lúc thấy chị ta còn hơn cả cha mẹ anh đấy. Bây giờ tôi sống không nổi với gia đình này nữa rồi. Các người liệu mà làm đi. Thẹn quá hóa giận. Hà Linh bộc phát bộ mặt và tính cách thật của mình và bùng nổ một cách dứt khoát. Giờ đây chuyện không còn cứu vãn nữa, cô ta chẳng thèm đóng kịch thêm, nếu đã đến nước này thì cô ta sẽ về nhà của chính mình, ít ra còn phải mãnh hơn ở nơi quỷ quái này. Hà Linh bộc bạch tất cả thì vội bật dậy và chạy ra ngoài, để lại sự ngỡ ngàng của Tấn Danh, cậu ngạc nhiên đến mức không nói nên lời. Trước đây cậu chấp nhận quen Hà Linh, vì thấy cô ta xinh đẹp dễ thương. Tuy có hơi trẻ con nhưng rất hiểu chuyện và đó cũng là những gì mà cậu nghĩ về vợ mình. Cho đến tận hôm nay cậu mới nhận ra thì ra những điều giả dối kia đều là một cái vỏ bọc hoàn hảo mà Hà Linh tự tạo ra cho chính mình. Biết được điều đó đã quá muộn màng rồi. Trong khi mọi người vẫn đang chưa kịp phản ứng gì thì bên ngoài bỗng vang lên một âm thanh va chạm khá lớn cậu với đó là tiếng la thất thanh của Hà Linh vang lên. Á! Nghe được điều này, Tấn Sanh nhận ra sự bất thường, thế là cậu vội bật dậy và chạy ra ngoài xem sao. Theo sau cậu là bà Lan, ông Bình và Thảo Hiền. Ra đến bậc tam cấp, Tấn Sanh thấy Hà Linh đã ngã sẵn xoài trên mặt đất. Cô ta ôm bụng vì đau đớn, khuôn mặt cũng nhăn nhó đến cực điểm. Tấn Sanh vội tiến đến để đỡ lấy cô ta. Giọng cậu run run Hải Linh em không sao chứ Mặc dù Hà Linh vừa thốt ra những điều không hay Nhưng hiện tại cô ta Đang mang thai con của cậu Vì vậy cậu không thể bỏ mặc vợ mình được Tấn xanh có chút sợ hãi Vì cậu lo cho đứa bé trong bụng của Hà Linh Sẽ xảy ra vấn đề Em đau quá Hà Linh gắng gượng để thốt Sao một câu yếu ớt Bà nãy cô ta vì quá tức tối Nên mới chạy nhanh như vậy Cuối cùng không chú ý ngã xuống bậc tam cấp, đã thế bụng còn va chạm mạnh xuống đất, một cơn đau dữ dội kéo đến khiến cô ta như muốn ngất đi. bấy giờ bà Lan thấy được chất lỏng màu đỏ chảy ra giữa hai chân Hà Linh thì kinh hãi hét lên. Trời ơi, máu! Ông Bình và Thảo Hiền nhận ra vấn đề đã trở nên nghiêm trọng hơn, thậm chí khó có cơ hội cứu vãn. Ông Bình rục rã con trai. Màu! đưa Hà Linh đến bệnh viện Hà Linh thòi thóp nước mắt chảy dài trên khuôn mặt trắng ngần Anh à, con chúng ta Hà Linh em đừng lo anh sẽ đưa em đến bệnh viện Vừa nói tấn xanh vừa tức tốc bế thốc Hà Linh dậy dưới sự hỗ trợ của Thảo Hiền thì mọi người đã nhanh chóng lên xe và xuất phát đến bệnh viện Thảo Hiền không ưa Hà Linh là thật vì cô ta quá ngỗ ngược và đáng ghét Nhưng trong bụng cô ta là chóng của cô, cô không thể không quan tâm. Thảo Hiền phụ trách lái xe, còn Tấn danh thì ôm lấy vợ mình không buông. Mặc dù đã đoán được phần nào kết quả rồi, nhưng cậu vẫn đặt hy vọng cuối cùng vào lời hồi đáp của bác sĩ. Hà Linh được đưa đến bệnh viện, sau khi tiến hành cấp cứu cho cô ta thì bác sĩ phải thông báo một tin buồn với gia đình. Không may là đứa bé bị ảnh hưởng trực diện Nên chẳng thể sống sót được Xin chia buồn cùng mọi người Bác sĩ rời đi Để lại sự chết lặng trong tim của tấn danh Cậu suy sụp Cả người mất thăng bằng Lùi về sau vài bước Cũng may chạm phải bức tường vững chắc Nên cậu mới không bị ngã Ông Bình thở dài Còn bà Lan thì thẫn thờ Đau lòng rơi nước mắt Đúng là bi kịch mà Thảo Hiền đỡ bà Lan ngồi xuống Cô biết giờ đây bản thân có nói gì cũng không thể an ủi được mẹ hay em trai mình. Vậy nên đành im lặng. Đứa bé mất là chuyện không ai muốn cả nhưng đã lỡ làng rồi. Lúc Hà Linh được đưa về phòng hồi sức thì ba mẹ của cô ta cũng đã đến. Thấy con gái mình sắc mặt tái mét nằm trên giường bệnh. Mẹ Hà Linh là bà hạ không nhịn được liền tóm lấy cổ áo tấn danh mà chất vấn. Suốt cuộc tại sao Hà Linh lại xảy ra chuyện thế này? Mày đã làm gì con bé hả? Tấn danh mơ hồ không trả lời, ánh mắt đờ đẫn như người mất hồn. Ba của Hà Linh chính là ông Tâm, vì không khống chế được nên đã giận dữ vô cùng. Ông ta tiến đến kéo vờn mình ra rồi đấm cho tấn danh một cú đau điếng, xong ông ta cay nghiệt. Có vợ mình cũng không bảo vệ được thì sống có ích gì nữa, thứ vô dụng. Hành vi bạo lực này của ông ta khiến ông Bình, bà Lan và cả Thảo Hiền cũng bất ngờ. Họ cứ nghĩ bà Hạ vì mất bình tĩnh nên mới gặng hỏi Tấn danh vài câu. Nhưng không ngờ ông Tâm lại dùng bạo lực như vậy. Ông Bình tức giận hô lên. Đây là bệnh viện, anh đừng hành xử như kẻ thiếu ăn học như vậy. Bà Lan đau xót thay con trai mình. Tấn danh là đứa con mà bà yêu thương, đánh bà còn không dám. Mà lại bị một người không hiểu đầu đuôi câu chuyện ra tay Bà giận dữ đến mức tái xanh mặt mày Anh xui Anh chưa biết gì đã đổ lỗi hết cho con trai tôi Thật là vô lý mà Ông Tâm vì quá thương Hà Linh Vậy nên cũng không thèm nể nang gì người khác Ông ta vẫn tỏ thái độ trịch thượng Các người cứ bênh vực cho nhau Vì các người là người nhà Có con, con gái tôi là người ngoài thôi Nó té đến mức xảy thai Chẳng phải là do thằng chồng không biết bảo vệ sao Ông Tâm lại chuyển ánh nhìn sang Tấn danh Thấy cậu loạn trọng, đứng vững Thì tính tiến đến đánh thê một cái nữa vào người cậu Nhưng lần này Thảo Hiền đã không cho ông ta nhị ý muốn Cô cảnh giác tiến về phía trước Rồi đưa chân đá mạnh vào tay ông ta Chân còn lại cũng không quên đá thêm một cước nữa vào bụng ông ta Khiến ông ta ngã lăn ra So với việc Hà Linh nói xấu mình Thì hiện tại hành động của ông Tâm khiến cô tức giận hơn ngàn lần Tấn danh là đứa em trai mà cô yêu thương, ông Tâm lại đứng trước mặt cô ra tay với cậu, đã thế còn muốn bạo lực thêm, làm sao cô có thể chấp nhận được điều đó. Thảo Hiền đã từng nói với chính mình rằng, một khi cô đã trở thành kẻ mạnh thì đừng hòng ai có thể bắt nạt được người nhà của cô. Vậy nên hiện tại cô đang xem ông Tâm chính là kẻ xấu, chứ không phải một bậc trưởng bối đáng kính. Dám đánh đứa em mà cô yêu thương thì đừng trách cô đánh trà. Ông Tâm không biết chuyện gì đang xảy ra thì đã bị ngã một cách nặng nề xuống sàn gạch. Ông ta đau đớn ôm lấy cơ thể mình, đôi mắt trở nên đỏ ngầu. Còn danh này, bà hạ thấy thế vội đỡ lấy chồng không nhịn được thốt lên những lời độc địa. Còn khốn, mày mất dạy quá đấy, lại có thể ra tay với người lớn hơn mình sao? Các người xem xem bản thân đã dạy dỗ một cô con gái tốt như thế nào kìa. Trước lời nói chua ngoa của bà Hạ, Thảo Hiền không hề tỏ ra sợ hãi, còn dành tặng bà ta một cái nhìn sắc lạnh. Dám động đến người thân của tôi thì tôi sẽ không bỏ qua đâu. Đúng là không phải người lớn nào cũng đáng kính và đáng tôn trọng cả. Ông Bình và bà Lan hoàn toàn im lặng bởi họ cũng đồng ý với hành động của Thảo Hiền, dù gì cũng là phía bên kia ra tay trước bọn họ không tiện đánh trả để chút giận thay tấn danh thì Thảo Hiền sẽ làm điều đó Thảo Hiền không cần quan tâm đến sau này phải nói chuyện thế nào với bọn họ bởi suy cho cùng cô và hai vợ chồng ông Tâm cũng chẳng có quan hệ thân thích gì sự huyền náo ở trong căn phòng này đã đánh thức Hà Linh cô ta theo Thào gọi một tiếng mẹ bà Hạ nghe được thì quay sang Hà Linh bà ta tiến đến bên con gái rồi khóc nức nở trời ơi Con của tôi, sao con lại khổ thế này, bà mẹ cứ tưởng gả con cho người con thương, thì con sẽ có một cuộc sống viên mãn, nhưng không là mẹ đã lầm rồi, điều gì phải khiến con của mẹ thành ra như thế này cơ chứ? Bấy giờ tấn danh mới lấy lại sự bình tĩnh, cậu không nên chìm trong đau thương mãi nữa, thay vào đó, cậu phải xử lý vấn đề một cách rõ ràng nhất. Tấn Xanh tiến lên phía trước không muốn để người nhà bọn họ kẻ ca người sướng nữa nên đã đi thẳng vào vấn đề chúng ta ly hôn đi lời đề nghị của Tấn danh khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhất là Hà Linh cô ta không nhịn được mà gắn gượng ngồi dậy hai mắt lộ rõ tia khó tin anh nói gì ly hôn ư đúng vậy là ly hôn Tấn danh lặp lại một lần nữa Rồi cậu nói lý do cho gia đình Hà Linh hiểu Cô bất kính với ba mẹ Với chị hai Rồi dẫn đến việc gia đình xào xáo Không những thế cô còn bất cẩn đến mức té ngã Khiến đứa bé lìa đời Tất cả đều là do sự ương bướng Và cố chấp của cô Tôi không thể chấp nhận có một người vợ Với bộ mặt giả tạo như vậy được Tấn danh đã suy nghĩ kỹ rồi Từ lúc Hà Linh Thốt ra những câu khó nghe kia Và bước ra khỏi nhà thì cậu biết bản thân và cô ta sẽ không thể tiếp tục được nữa. Cô ta xúc phạm gia đình cậu, không tôn trọng người lớn. Ở trước mặt thì làm bộ làm tịch trở nên nhu mì, còn sau lưng lại nói xấu không ngớt. Một người vợ như vậy, cậu thật sự không cần. Đứa bé là cậu nối duy nhất giữa hai vợ chồng. Nếu nó đã mất rồi, thì giữa cậu và Hà Linh cũng nên kết thúc đi. Hà Linh nó vừa mất con xong thì mày đòi ly hôn, mày có phải con người không vậy? Bà Hạ điên tiết quát lên, bà ta không thể chấp nhận được việc này. Hà Linh suy sụp, cô ta càng không nghĩ Tấn danh sẽ tuyệt tình như vậy. Anh ác lắm, anh có thể đòi ly hôn trong khi tôi vừa mới xảy thai sao? Tấn danh mặt lạnh như tờ, chuyện xấu muộn thôi chỉ bằng nói luôn vậy. Bà Lan biết chắc chắn Tấn danh đã hạ quyết tâm muốn ly hôn, vậy nên bà sẽ không hỏi lại, cũng chẳng khuyên nhủ cậu, mà nhìn về phía Hà Linh và bà hạ rồi nói. Nếu hai đứa đã không có duyên thì thôi vậy, tôi nghĩ thủ tục ly hôn cũng nên hoàn tất sớm. Dứt lời bà Lan liền đi ra ngoài, ông Bình theo sau bà rồi đến Thảo Hiền và Tấn danh Bấy giờ Hà Linh gào lên và khóc inh ỏi. Tấn Danh là anh vô tình với tôi trước tôi sẽ cho anh tọa nguyện thứ đàn ông như anh tôi cũng không thèm đâu ngồi trên xe và trở về bầu không khí lúc này im lặng như tờ do quá hiểu con trai nên ông Bình và bà Lan không hỏi han gì nhiều riêng có Thảo Hiền cũng vừa lái xe vừa đặt ra câu hỏi với Tấn Danh nguyên nhân gián tiếp dẫn đến việc hai đứa ly hôn có phải là do chị không? Thảo Hiền tự nghĩ, nếu như cô tha thứ cho Hải Linh tại quán ăn ngay mà không tính sổ hay nhắc đến lần nào nữa, thì có lẽ những chuyện tồi tệ tiếp theo sẽ không diễn ra. Khi đó chắc chắn cô sẽ xa cách với Hà Linh hơn, nhưng ít ra tấn danh còn đủ cả vợ lẫn con. Tấn danh đang tựa đầu vào kính như đang suy tư về điều gì đó, thì chính câu hỏi này của cô đã kéo cậu về với thực tại. Chị đừng nói vậy, trong chuyện này chị hoàn toàn không có lỗi gì cả, là do em không nhận ra bản chất xấu xa của Hà Linh nên mới quen và dước cô ta về nhà. Lúc Hà Linh tức giận và thốt lên những lời kia thì em mới rõ một điều rằng, thì ra đấy mới là bộ mặt thật của cô ta. Lúc đó em đã nghĩ đến chuyện ly hôn rồi, vì biết ba mẹ cũng như chị hai sẽ không thể chấp nhận nổi một người con dâu em dâu như vậy. Sau đó Hà Linh tự làm mình ngã và xảy thai Em càng phải cường quyết hơn Ông Bình ngồi phía sau xe Đưa mắt nhìn tấn danh qua kính chiếu hậu Không sao đâu Con buông được là tốt rồi Bà biết con rất buồn vì nỗi đau mất con Người làm ông bà như ba mẹ đây Cũng đau lòng lắm Nhưng dần dà rồi sẽ nguê ngoai thôi con à Bà Lan khuyên ngăn con trai Bà còn nói đúng Cũng đừng vì chuyện này mà suy nghĩ nhiều quá Hiện tại có thể còn suy sụp và khó chịu Nhưng một thời gian sau sẽ ổn hơn thôi Dạ ba mẹ Tấn Xanh gật đầu Đôi mắt cậu không có tiêu cự nhìn về xa xăm Thảo Hiền không nói thêm gì nữa Chỉ tập trung lái xe trở về Mấy ngày đó Tấn Xanh và Hải Linh đã hoàn tất thủ tục ly hôn Thảo Hiền gặp mặt hữu quân Cô kể lại những chuyện này cho ai nghe. Ngày xong người đàn ông không bản luận gì nhiều, chỉ tiếc nuối thốt lên một câu. Tấn danh là một người hiểu chuyện nhưng không may cho nó là gặp phải một cô gái như thế. Đúng vậy, mấy ngày đầu nó buồn đến mức không thiết tha gì nữa, đến tận hôm nay mới ổn rồi. Thảo Hiền thở dài bỗng dưng cô hỏi anh, lỡ như sau này em cũng lộ bản chất thật của mình ra. Như thế thì anh có bảo em không nhỉ? Hữu Quân vừa xoay vô lăng vừa trả lời cô. Em biết con người em mà. Sao lại có bộ mặt xấu xa được chứ? Em là đẹp toàn diện. Thảo Hiền biểu môi. Ai biết đâu được. Biết đâu hiện tại em cũng đang giả vờ nhu mỉ đấy. Người đàn ông không khỏi bật cười. Anh tin vào mắt nhìn người của anh chưa từng nhìn sai. Anh tự tin quá rồi đấy nhé. À đúng rồi. Chiều nay anh có hẹn đi ăn với đối tác nên chắc đưa em đi chơi tầm 3 giờ hơn anh sẽ về nhà chuẩn bị nhé. Thảo Hiền gật đầu cô lưu ý sẽ không gọi điện hay nhắn tin quấy dày anh vào giờ đó nhưng mà cô lại không nhịn được đặt ra câu hỏi. Đối phương là nam hay nữ vậy anh? Hữu quân không xấu xiếm đáp là nữ. Thảo Hiền ở một tiếng người đàn ông liền bật cười ngay Sọc nói chầm thấp cũng vang lên. Không cần phải lo lắng, lòng anh chỉ chứa một hình bóng mà thôi. Hữu Quân hết lần này đến lần khác khiến Thảo Hiền yên tâm. Cô vô cùng tin tưởng anh nên không hỏi gì thêm nữa. Đúng thời gian đã hẹn trước, Hữu Quân có mặt tại nhà hàng. Anh vừa ngồi vào bàn thì từ cửa xuất hiện một cô gái xinh đẹp. Cô ấy đảo mắt nhìn một vòng và thấy thân ảnh quen thuộc của anh. Đôi môi đỏ nhẹ mỉm cười Sau đó tiến gần về phía anh Hữu quân Đã khiến anh chờ lâu rồi Tôi cũng mới đến thôi Mời cô ngồi Anh đứng lên chìa tay ra Cô gái gật đầu và ngồi xuống đối diện anh Phục vụ mang menu lên Rồi hỏi hai người dùng gì Anh liền nói với cô gái Mỹ Anh Cô cứ chọn trước đi Mỹ Anh duyên sáng cười rồi bắt đầu chọn món Lòng cô lại dâng lên cảm giác ấm áp, trong lúc phục vụ phụ đang chuẩn bị mang thức ăn lên, thì cô đã cất giọng dịu dàng. Họa sĩ hữu Quân đây vẫn lịch lãm như vậy, tôi được ngồi ăn cùng bàn với anh là một điều vinh hạnh. Người đàn ông lắc đầu, cô nói quá rồi, tôi phải vinh hạnh lắm mới được ngồi chung với diễn viên múa ba lê là cô. Mỹ Anh nghe vậy chỉ cười, khuôn mặt Mỹ miều bỗng ửng đỏ hữu quân với Mỹ Anh xem như đã quen nhau từ rất lâu về trước tranh của anh một khi bán ra thì người mua nhiều nhất đó chính là cô Mỹ Anh đã từng chi rất nhiều tiền để mua tranh của anh về nhà bởi cô rất thích tác phẩm nghệ thuật của anh nhìn vào đấy thì cô lại cảm thấy dễ chịu và hân hoan thật sự rất tuyệt vời quan trọng hơn là Mỹ Anh đã yêu hữu quân mất rồi cô mua tranh của anh một phần là thích Một phần là muốn anh chú ý đến mình và được tiếp xúc với anh nhiều hơn. Chẳng hạn như ăn cơm thế này. Là con gái nên Mỹ Anh có lòng tự tôn rất cao. Vậy nên cô chưa bao giờ bày tỏ tâm ý của mình ra trước. Cô đang đợi hữu quân, nhưng đã quen anh lâu lắm rồi. Vậy mà anh vẫn không có độc tĩnh gì. Mỹ Anh cũng sốt ruột lắm. Có lẽ cô đã không thể nào chờ đợi thêm được nữa phục vụ mang thức ăn lên, hữu quân và Mỹ Anh bắt đầu đục đũa. Trong lúc ăn, ngoài bàn chuyện liên quan đến tranh thì cũng không nói gì khác nữa. Khi vừa ăn xong thì hữu quân đã lên tiếng. tranh tôi sẽ sai người mang đến cho cô sau, đảm bảo trong vòng ngày mai sẽ đến tận tay cô. Mỹ Anh hài lòng với cách làm việc của hữu quân, cô gật đầu. Được. Sau khi dùng bữa, Biết rằng hữu quân sắp có ý định sẽ trở về thì Mỹ Anh đã cất tiếng thành thoát. Hữu quân tôi có chuyện này muốn nói với anh. Hữu quân lắng nghe anh nhớ nhẹ đôi mày. Cô cứ nói đi. Mỹ Anh hít sâu một hơi rồi lại thở ra. Dường như việc thổ lộ trước này đối với một cô gái như cô là điều rất khó khăn. Đôi mắt Mỹ Anh liên tục chớp, bàn tay cũng siết chặt lại. Lấy tất cả dũng khí trong người ra thì cô mới có thể thốt nên lời được. Đôi môi đỏ chậm dãi hẽ mở. Hữu quân, nếu anh không mở lời thì để em nói vậy. Em thích anh, có phải anh cũng thích em có đúng không? Mọi cử chỉ và động thái của hữu quân đều dừng lại vì câu thổ lộ này của Mỹ Anh. Nếu anh nghe không nhầm thì lúc nãy cô đã tỏ tình với anh có đúng không? Hữu quân chưa từng nghĩ cô sẽ thích anh Càng không nghĩ đến tình huống như thế Những năm qua anh nghĩ cô cũng chỉ xem anh là bạn thôi Nào đâu cô lại đem lòng mến mộ anh Phe này tiêu rồi Biết chắc là sẽ khiến đối phương không vui Nhưng bắt buộc hữu quân phải từ chối Anh thở sang một tiếng Khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn Mị Anh Có lẽ cô đã hiểu nhầm Tôi vốn không hề thích cô Đối với cô, tôi chỉ xem là một người bạn quen biết mà thôi. Ẩm một tiếng như sét đánh ngang tay, biểu cảm trên mặt Mỹ Anh trở nên ngừng trệ, bàn tay cô bất giác xiết chặt vào đùi, lồng ngực cơ hồ phập hồng lên xuống vì quá hụt hẫng. Mỹ Anh cân giọng lắp bắt. Hữu Quân, anh anh không thích em sao? Chưa từng thích một chút nào sao? Hữu Quân gật nhẹ đầu, đáy mắt trầm tĩnh đến lạ thường xin lỗi cô chưa từng cuối cùng Mỹ Anh cũng không nhịn được nữa một giọt nước mắt lạnh lẽo cũng chảy dài chê má cô là con gái phải cố gắng trấn an bản thân lắm mới có thể tỏ tình với hữu quân vậy mà nào ngờ anh lại từ chối một cách vũ phàng trái tim cô bất xác nhói lên vì quá đau đớn Mỹ Anh thấy hữu quân chưa có bạn gái và lại thấy cách cư xử hòa nhã và ôn nhu của anh đối với mình, thì đã lầm tưởng anh thích cô. Nhưng nào ngờ anh vốn không hề có một chút tình ý nào với cô cả. Điều này sao cô có thể chấp nhận được chứ? Dù sao cũng đã phóng lao, giờ đây chỉ còn cách đi theo lao mà thôi. Mị Anh kiềm chế lắm, mới khiến bản thân trở nên bình tĩnh. Qua vài giây sau đó cô mới đưa tay lau nước bát, ớt ức hỏi Hữu Quân Vậy em có thể theo đuổi anh không? Mỹ Anh nhận ra mình đã yêu Hữu Quân sâu đậm Cô không muốn bỏ lỡ một chàng trai như anh Cô muốn được ở cạnh anh được sống trọn đời và hưởng thụ cảm giác hạnh phúc cùng anh Nhưng liệu có được? Hữu Quân không muốn để Mỹ Anh phải hy vọng về mình Thế là anh đã thẳng thắn đáp Thật ra tôi đã có bạn gái rồi Nên không thể nào chấp nhận cô được. Chân thành xin lỗi cô. Cảnh tượng tuyệt đẹp trong lòng Mỹ Anh dường như sụp đổ trong giày lát. Bạn gái, anh có bạn gái rồi sao? Cô ấy là ai chứ? Chẳng lẽ là người đi cùng anh dự tiệc vào thời gian trước sao? Mỹ Anh biết đến sự có mặt của Thảo Hiền không phải vì hôm đó cô có đi mà là câu hỏi thăm được từ miệng người khác. Tuy nhiên, Cô chỉ nghe nói người con gái ấy vốn đã bị hữu quân lên tiếng phủ nhận, không phải bạn gái của anh rồi cơ mà. Hữu quân thành thật, đúng vậy chính là cô ấy. Mị Anh suy dụng hoàn toàn, cô không nói nên lời, hai mắt đờ đẫn như người không chút sức sống. Tại sao lại là cô ấy? Hữu quân ngưng hai giây rồi thuyết phục Mỹ Anh. Mị Anh, tôi chỉ xem cô là bạn của mình. Vậy nên không thể nào có tình cảm với cô được. Mong cô có thể hiểu điều này và mau chóng quên đi tôi. Tôi tin ngoài tôi ra thì cũng có rất nhiều người yêu cô thật lòng. Chúc cô có thể tìm được hạnh phúc của bản thân mình. Mỹ Anh rừng rừng nước mắt nhìn hữu quần trăm trúng. Lòng lại quặn lên từng cơn đau thát. Phải qua một lúc lâu sau đó thì cô mới có thể mở miệng và hỏi. Em có điểm nào không tốt? Tại sao anh lại không yêu em? Hữu quân không định sẽ khiến Mỹ Anh đau lòng thêm, nhưng cô cứ hỏi mãi nên anh cũng hết cách. Cô rất tốt nhưng thật sự rất tiếc. Người tôi yêu chỉ có Thảo Hiền mà thôi, người hợp với tôi cũng chỉ có mình cô ấy. Hữu quân để lại tiền thanh toán trên bàn được dặn lại bởi ly nước trắng, sau đó đứng dậy, đôi môi mỏng nhắc lên cáo từ trời cũng không còn sớm nữa tôi xin phép được về trước Hữu Quân nói xong liền đứng dậy rời đi cũng không muốn dây dưa thêm chút nào tuy anh lạnh nhạt như thế sẽ khiến cho Mỹ Anh không vui nhưng miễn là không làm Thảo Hiền buồn thì anh sẵn lòng dù từ chối bao nhiêu cô gái anh cũng không muốn thấy nét buồn bã trên khuôn mặt yêu kiều của Thảo Hiền đợi đến khi Hữu Quân đi rồi Thì Mỹ Anh vẫn còn ngồi bất động tại chỗ Bàn tay cũng siếp chặt lại Đôi mắt ánh lên tia không cam lòng Cô thật sự không cam tâm Tại sao cô là người đến trước Nhưng lại không thể bước vào trái tim của hữu quân được chứ Cô hoàn hảo như vậy Được nhiều người theo đuổi Nhưng cô chưa từng chấp nhận ai Tất cả là bởi vì cô đã thầm thương trộm nhớ hữu quân Nhưng còn anh thì lại phũ phàng với cô một cách lạnh lùng Cô không cầm tâm chút nào cả. Người yêu của Hữu Quân là Thảo Hiền sao? Thảo Hiền? Thảo Hiền? Mị Anh lặp lại tên Thảo Hiền vài lần. Trong con người sâu không đáy, lại ánh lên tia quỷ dị. Hữu Quân sau khi trở về nhà thì gọi điện cho Thảo Hiền ngay. Em chuẩn bị đi, anh sang đón em. Dạ. Vì cả hai có hẹn đi xem phim vào lúc 6 giờ tối nên mới lại tiếp tục gặp nhau. Vừa ngồi lên xe, Thảo Hiền đã nở một nụ cười rạng rỡ Sao rồi anh, mọi chuyện bàn bản ổn thỏa chứ? Hữu Quân cố tình thở dài một tiếng, ổn thỏa lắm. Người con gái nhận ra giọng nói khác thường của anh thì hỏi lại ngay. Anh sao vậy? Gặp phải vấn đề nan giải gì à? Anh gật đầu. Ừ, tuy không nan giải nhưng cũng khó khăn một chút. Là gì vậy? Cô sốt ruột, cũng không biết anh gặp chuyện gì mà sầu não như vậy. bấy giờ hữu quân mới cong môi, tạo thành một vòng cung hoàn hảo. Anh bị người ta tỏ tình, nhưng đã từ chối rồi. Thảo Hiền nghe vậy thì cảm thấy mình lo lắng cho anh một cách thái quá, mà anh đã lửa cô. Cô phồng má lên, ánh mắt lơ đẩy nhìn một hướng. Chắc anh khó xử lắm nhỉ, nửa muốn đồng ý nửa muốn thôi. Người đàn ông nghe thế thì chối lia lịa. Anh nào có, lúc đó anh chỉ hơi bất ngờ một tí, nhưng sau đó cũng từ chối ngay. Tất cả đều không muốn khiến em buồn. Như thế thì tốt. Thảo Hiền hòa hoãn đôi chút, cô cũng tò mò về người con gái kia. Anh và cô gái đó hợp tác lâu chưa? Cũng nói tất cả sự thật cho cô biết. Cũng lâu rồi, vì cô ấy hay mua tác phẩm của anh ban đầu anh cứ nghĩ cô ấy thích hội họa và có niềm đam mê với nó nên đã làm bạn với cô ấy hữu quân nói đến đây thì dừng thảo hiền tiếp lời cho anh nhưng người ta là thích anh hơn thích tranh thôi mà đừng chọc gẹo anh nữa nha thấy bộ dạng đáng yêu này của bạn trai thảo hiền mới tha thứ cho anh đấy hiền này mình quen nhau cũng được 3 tháng rồi em có muốn sang nhà anh không Trước lời đề nghị của hữu quân Thảo Hiền tỏ ra khó hiểu. Chẳng phải anh vẫn thường xuyên qua nhà anh đấy sao? Anh lắc đầu tính chính. Anh có nhà riêng nữa, nơi đó chứa không ít những tác phẩm của anh. Sao cơ, anh cũng có nhà riêng à? Thảo Hiền ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên anh nghe cô nhắc đến đấy. Anh khẽ gật đầu, giọng nói chầm thấp vang lên bên tai cô. Vì trước đây quen em sớm quá đề nghị đưa em về nhà cũng hơi bất tiện giờ mình quen nhau đã được 3 tháng rồi, anh mới dám nói đấy lúc trước quả thật anh rất ngại còn sợ Thảo Hiền sẽ từ chối vì nghĩ anh có ý xấu với cô nữa nhưng hiện tại họ quen như vậy cũng lâu và lại anh thật sự muốn lấy cô về làm vợ, nên không ngại để cô bước chân vào không gian riêng tư của chính mình Thảo Hiền cảm thấy người đàn ông này cũng tinh ý lắm đấy chứ Cô nở một nụ cười xinh đẹp, dường như đang suy nghĩ. Vài giây sau mới chàng anh đáp án. "Được thôi, nhưng anh tính bao giờ dẫn em về? Hôm nay mình xem phim xong cũng muộn rồi. Ngày mai nhé, sáng mai anh sẽ đến đón em. Quyết định vậy đi." Chẳng chốc đã đến rạp chiếu phim, cũng như những đôi tình nhân khác, Hữu Quân và Thảo Hiền tay trong tay cùng tiến vào bên trong, thật hạnh phúc và vui vẻ biết bao.